Số đà hoa Chương 1 Xem bói Trích lời gia mộc Thầy bói và thầy tướng số Có lẽ là những bác sĩ tâm lý đầu tiên của Trung Quốc Cũng là đám người hiểu nhân tâm nhân tính nhất Hàn dĩnh dụi đôi mắt hơi nhức nhối vì khói hương Ngáp một cái Buồn tẻ đánh giá sàn phòng này Đây là một sàn phòng khách một nửa là hoa cỏ Một nửa là các loại rượu tây thuốc lá ngoại Lẫn lộn với củi gạo dầu muối Bên cạnh cô ta còn có mấy người ngồi yên lặng, mấy phụ nữ trung niên nhỏ giọng nói chuyện. Cô ta cảm thấy có thứ gì cọ vào chân, cúi đầu xuống xem thì ra một con mèo đen bốn chân trắng. Con mèo đen ngẩng đầu nhìn cô ta, kêu một tiếng, uốn éo đi qua rèm cửa kết bằng những chuỗi hạt ra ngoài. Phía ngoài rèm là một khoảng sân ở nông thôn điển hình, được lát bằng gạch hình chữ nhật. Trong sân có giàn nho và vải nước, tường phủ điêu hình tùng, hạt ốc gạch men. Người qua lại đều nói giọng địa phương khẩu âm rất nặng. Hàn Dĩnh đã cố hết sức nhưng vẫn nghe không hiểu. Dĩnh Dĩnh vào đi, mẹ mở cửa gọi cô ta. Vâng, cô ta cất điện thoại di động đi vào trong phòng. Trong phòng tràn ngập mùi khói hương, trên điện thờ rất dài bài mấy tượng đồng, có tượng Phật cũng có tượng mặc đồ đạo sĩ. Phía trước mỗi bức tượng đồng đều có lư hương. Mẹ cô ta kéo cô ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ với niệm về cũ xích. Một bà già mặc áo nhung đen, thêu hoa mẫu đơn đỏ ngồi xét trên giường, bà già nhìn thấy cô ta liền cười. À, đây là con gái chị à, quả nhiên là có phúc tướng. À, tôi thường nói nó không xinh nhưng đi đến đâu người ta cũng nói nó có phúc tướng. Chị nhìn nhầm thật rồi, con gái chị da trắng muốt, thiên đình tròn trịa, địa các vuông vức, trời sinh có tướng vượng phu. <cười> Mẹ phút tóc Hàn Dĩnh cười rất vui mừng. À, thầy xem bát tự cho cháu nó xem rút cuộc lần này thi đại học thế nào. Hàn Dĩnh cảm thấy hơi ức chế trong lòng, không ngừng an ủi mình, cứ coi như đi cùng mẹ đến gặp bác sĩ tâm lý để xoa dịu tâm tình căng thẳng của mẹ. Từ một khía cạnh nào đó, hoạt động mê tín này cũng có thể xem như là một giải pháp tâm lý. Cô ta không phải người đầu tiên trong lớp bị bố mẹ bắt đi xem tướng, cũng không phải là người cuối cùng. Được, vừa rồi tôi nói không nhìn thấy người, không dám nói lung tung. Bây giờ... Thầy tướng nhắm hở mắt, bấm nút ngón tay một lượt. Bát tự của con gái chị rất tốt, có điều... Thầy nói bao nhiêu việc nhà tôi đều chuẩn, tôi tin hết. Chuyện của con gái tôi, thầy cũng đừng giấu tôi. Có điều duyên phụ mẫu hơi mỏng. Khi con còn bé, cháu nhà chị có một thời gian không sống cùng bố mẹ. Bà thầy tướng số vừa nói xong, ngay cả hàn dĩnh cũng giật nảy mình. Bởi vì cô ta là con thứ hai Trước khi được 5 tuổi Vẫn sống cùng ông bà nội ở nông thôn Đúng đúng Mẹ cầm tay hàn dĩnh Khi đó để tránh bị phạt tiền Sợ mất việc Sau khi sinh nó Chúng tôi vẫn gửi nó ở nhà ông bà nội Sau đó bố nó thôi việc ở nhà máy ra ngoài làm ăn Gia đình dần dần có chút tài sản Tôi cũng nghỉ việc ở nhà máy nên mới đón nó về Có điều vẫn phải nộp hơn 3.000 tiền phạt Ờ thầy tương số lại tiếp tục tính. con gái chị lần này thi đại học kết quả không tôi. thưa thầy nó thi đại học gần nhà hay là đại học xa nhà thì tốt hơn. thầy tương số vạch vài nét bút trên cuốn vở sách nát. con gái chị lúc nhỏ duyên phụ mẫu mỏng mệnh nó là cách bố mẹ càng xa càng tốt. có điều chị yên tâm chắc chắn con gái chị sẽ chăm sóc chị lúc về già nó còn giỏi hơn cả con trai. <cười> Mẹ cười. cười Tôi biết từ nhỏ nó rất ngon ngoãn Nói xong sất mật bà lại thay đổi Anh trai nó Chị cũng không cần phải đau lòng Anh trai nó là tiên đồng trên trời hạ phàm Không thể ở lâu dưới nhân gian Dù nó đã về trời Nhưng vẫn ở trên trời phù hộ cho chị Nếu thế thì tốt Mẹ nói nắm tay con gái chặt hơn Không giấu thầy Cả đời này tôi chỉ trông chờ vào hai anh em nó Chị cũng không cần lo nghĩ về chuyện gia đình Tôi đã nói rồi mà Chồng chị thiên mệnh có hoa đào Anh ta không quyền giúp phụ nữ Thì phụ nữ cũng quyền giúp anh ta Nhưng thiên mệnh của anh ta lại không rời được chị Chị là số vượng phu trời sinh Anh ta kiếm 100 triệu Thì 90 triệu trong đó là công lao của chị Chị có 10 triệu là công lao của anh ta Chính anh ta cũng biết điều này Nên sẽ không rời bỏ chị Những chuyện phong lưu bên ngoài Chị cứ coi như anh ta đi du lịch là được Nhưng bao giờ ông ấy mới có thể đỡ hơn Sau năm 50 tuổi Số mệnh của hai anh chị lúc trẻ hay cãi vã Nhưng đến già lại đồ bạc sang long Mẹ gật đầu, gương mặt giãn ra một chút Vì những lời của thầy tướng số Hàn dĩnh lại thở dài trong lòng Không biết từ bao giờ Mẹ cô ta bắt đầu mê xem bói xem tướng Lời những thầy tướng số nói đều giống nhau Đơn giản là khuyên mẹ cô nhẫn nhịn Chờ lúc bố già rồi Không chơi được nữa sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc sang long Mẹ cô cũng hết lần này tới lần khác An đuổi chính mình Số lừa chính mình như vậy Tiếp tục duy trì thân phận bà Hàn trước mặt người ngoài Về đến nhà là lại nằm khóc một mình Trong căn phòng lạnh lẽo Nếu không thì đi làm đẹp, mua quần áo giảm béo, tập tành dữ sáng Đã 45 tuổi nhưng đi trên đường Vẫn có nhiều người quay lại nhìn Nhưng như thế vẫn không đổi lại được sự quan tâm của bố Những người bố cô ta gặp bên ngoài Có người quả thật có thể nói là hồ ly tinh Nhưng nhiều người thua kém mẹ cô ta xa lắc xa lơ Vậy mà bố cô vẫn lưu liến, quên cả đường về Việc duy nhất ông ta giữ lại cho cái nhà này Chính là ngày lễ ngày Tết, ngày chúc thọ người già Lúc mẹ bị ốm, chắc chắn ông ta sẽ về nhà Cũng không bao giờ tiết tiền cho con gái Hàn sẽ nhìn mẹ vui như mở cửa trong bụng sau khi nghe thầy Từ Sáu nói, trong lòng hiểu rõ mình sẽ thật sự đi xa, cô ta cũng không thể ở lại nhìn mẹ tự hạ thấp mình như thế nữa. Chương 2: Ủy thác từ nước ngoài. Trích lời ra Mộc. Con cái trong những gia đình phức tạp, nếu không chậm chạp đến mức đáng sợ thì lại khôn khéo đến mức kinh người. Năm năm sau, tắt máy tính sách tay, nhét sách giáo khoa vào cặp sách, chào mấy người bạn Hàn Dĩnh rời khỏi phòng tự học Điện thoại để chế độ im lặng có bốn cuộc gọi lỡ Alo mẹ à, Dĩnh Dĩnh Nghe thấy giọng nói này, Hàn Dĩnh không kìm được nhìn lên trời Sau khi tốt nghiệp cấp 3, rõ ràng đã thi đỗ một trường đại học không tồi ở trong nước Cô ta lại không chịu ở lại học trong nước mà lại lựa chọn ra nước ngoài du học Ngoài sự đoán của mọi người Bố cô ta phản đối quyết định này Không chịu để con gái cách xa mình quá xa Đến một đất nước nghe nói là cực kỳ cởi mở Đàn ông nước ngoài đều không đáng tin Đám người da trắng đó suốt ngày Lấy việc xú dỗ con gái Trung Quốc làm cho vui Bố Con đâu phải là đứa con gái dễ dãi Đại học trong nước đã làm sao Học trường này cuối tuần nào Bố cũng có thể lái xe đến đón con Con không thích chuyên ngành này Thế sao lúc bố làm hồ sơ thi đại học Con còn ghi là chấp nhận sắp xếp chuyên ngành học của trường Dọc bố cô ta rất sốt ruột Sau khi mất con trai Ông ta rất coi trọng con gái Ông ta nghiên cứu hồ sơ thi đại học của con gái chọn một tháng Sau đó lựa chọn một trường đại học Ông ta cảm thấy không tồi Không ngừa sau đó con gái thiếu chút điểm Không được học chuyên ngành tốt ở trường này Mà phải học chuyên ngành khác kém hơn Thì chính bố bảo con viết thế mà Thế thì thi lại năm nữa. Con không muốn thi lại nữa. Bố, bố cho con đi du học đi. Bố xem em gái nhà chú Vương mới học cấp 2 đã đi du học rồi, con cả tiêu lệ mẹ Hàn Sính vốn cũng không tán thành lựa chọn của con gái, nhưng nhớ thầy tướng số nói con gái là số phải đi xa nên trong lòng vẫn ủng hộ con gái. Ông Hà này, nó thích thì để nó ra nước ngoài trải nghiệm một thời gian, bây giờ trong nước cũng không thiếu bọn con trai xấu. Con gái mình học cấp 2, cấp 3 đều không bị chúng nó lừa Lên đại học đã chín chắn hơn nhiều à, Chắc chắn cũng sẽ không... Bà biết cái gì? Vì chuyện du học của cô ta, gia đình đã ẩm ý 2 tuần Sau đó cô ta phải nhờ đến cả ông bà nội ở nông thôn Cán cân ủng hộ mới nghiêng về phía cô ta Bố gật đầu đồng ý đưa cô ta ra nước ngoài Chỉ có chính bản thân hẳn sĩ biết mục đích xuất ngoài thật sự của mình là gì Nếu cô ta chỉ không muốn nhìn bố phong lưu đa tình, mẹ phải đỏ sức với những người phụ nữ đó. Cô ta có thể thi đỗ một trường đại học tốt trong nước. Kế hoạch của cô ta rất đơn giản, cũng rất phức tạp. Lúc trẻ, bố cô ta nổi tiếng tán gái không mất tiền, thậm chí còn có gái cho tiền. Nhưng càng già lại càng mất nhiều tiền. Thay vì cứ để như vậy, chẳng thà để bố tiêu hết tiền cho mình. Thế là chuyện đầu tiên cô ta làm sau khi đến Canada, chính là nói với bố đầu tư vào bất động sản bên này là hợp lý. Mình đi thuê nhà không tiện bảo bố mua nhà cho cô ta Sau khi mua nhà lại đến mua xe Rồi các loại học phí, tiền sinh hoạt, tiền du lịch Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta lại thi cao học Ngoài lúc nghiên cứu bài vở Cô ta còn nghiên cứu làm thế nào thuyết phục bố mẹ di cư Để bố cô ta chuyển nhiều tài sản sang Canada hơn nữa Thật ra tính cách cô ta không giống mẹ mà là giống bố Trời sinh đã giỏi tính toán Ngoài miệng ngọt ngào nhưng trong lòng lại lạnh lùng Trong đầu có bao nhiêu ý nghĩ Nhưng cô ta vẫn nghe mẹ nói những chuyện vụn vặt Đơn giản là bố lại cặp với một người phụ nữ khác Lần này nghe nói là bà chủ một hội sở Mẹ phát hiện bố có mấy chiếc quần lót không phải mẹ mua Sau khi hỏi thì bố đã thừa nhận Một việc khác là bác cả và chú ba Nhét anh họ và em họ vào công ty nhà mình còn chưa đủ Chú ba còn muốn nhà cô ta nhận đứa em họ con của chú ba Và vợ thứ tư làm con nuôi thực ra chuyện này đều không có gì mới bố cô ta luôn luôn không thiếu bổ bịch lúc nào cũng có ít nhất một người người cặp với ông ta lâu nhất là 10 năm lại có lúc trong một năm cặp với những bốn người đây vẫn là những chỗ qua lại lâu dài còn tình một đêm hay vài đêm hoàn toàn không được tính đến còn các bác các chú thì vẫn không chịu ngồi yên từ khi anh trai cô ta chết vì tai nạn giao thông suốt ngày dòm ngó tài sản nhà cô ta trước đây còn ông nội họ không dám làm gì Sau khi ông nội mất hai năm trước, họ không còn gì phải e dè nữa. Nhà họ Hàn không thiếu con trai, chỉ thiếu con gái. Thế hệ trước không có con gái, thế hệ này chỉ có một mình cô ta là con gái. Bác cả và chú ba cực kỳ chiều chuộng cô ta. Nhưng chiều chuộng là chiều chuộng, trong lòng cả hai người đều sắp tâm cướp đạt tài sản của cô ta. Bố cô ta nói đó là giúp đỡ người nhà, nhưng trong lòng cũng rất tỉnh táo con đẻ còn chưa chắc đã hiếu thảo nói gì đến cốt nhục của người khác vì vậy ông ta luôn luôn hờ hững với bác cả và chú ba chỉ có điều lần nào cũng thêm mắm thêm muối nói với mẹ để chứng tỏ mình có trách nhiệm với gia đình như thế nào tốt với hai mẹ con ra sao lần này hình như bố con bị chú ba thuyết phục rồi muốn nhận nuôi thằng cháu út thật không mẹ không phải là người thích hoa trương có thể nói là rất hiểu bố mẹ đã nói như vậy thật không mẹ Mẹ nghe trộm thấy bố con nói chuyện điện thoại với chú ba, nói là sẽ thuyết phục mẹ đồng ý. Mẹ đừng vội lo lắng vội, ờ để con hỏi chú ba một chút. Hàn Dĩnh giữ cuộc gọi, lại gọi cho chú ba. Chú ba, có nhớ cháu không? Nhớ chứ, sao có thể không nhớ được? Dĩnh Dĩnh, cháu ở Canada thế nào? Tốt ạ, nhưng mà nhớ bác trai, bác gái, nhớ chú thím. Chú ba, à, chân chú đến mùa đông còn đau không? Cháu thấy bên này có bán một loại canxi, nghe nói chuyên trị loãng xương, cháu sẽ gửi cho chú một hộp. Tốt, đúng là con gái vẫn tốt hơn, nuôi con trai chỉ tốn cơm, bố cháu thật là may mắn. <cười> chú ba, chú không được nói với cháu, mẹ cháu đã nói với cháu, chú muốn bố cháu nhận siêu siêu làm con nuôi, chú không sợ thím liều mạng với chú à? Dính dính, cháu biết chú khó khăn mà. Lúc ly hôn, bà cả đã lột chú một lớp ra Bà hai, bà ba cũng không phải dạng vừa Bây giờ chú trông có vẻ có tiền Nhưng thực ra thiếu tiền lắm Siêu siêu sắp vào trường mầm non rồi à, Hiện trường mầm non trong nước đều quản lý theo khu vực Chỗ nhà cháu có nhiều trường tốt Trường mầm non cũng tốt Chú chỉ muốn cho siêu siêu theo hộ khẩu nhà cháu à, Không có ý gì khác Thật không? Thật, à, chú ba đã bao giờ lừa cháu chưa? Vâng Hẳn dĩnh vừa tin, nhưng thực ra là không tin một tí nào Chò này không phải bác cả và chú ba chưa dùng đến Không có lý gì lần này bố cô ta lại trúng chiều cả Thế bố cháu đồng ý rồi à? Đương nhiên bố cháu đồng ý rồi Dĩnh dĩnh, bao giờ cháu về nước? Bố cháu nhờ cháu lắm đấy Được rồi, cháu học xong sẽ về nước Chú ba, à, cháu còn phải lên lớp Buổi tối nói chuyện với chú sau Bên này bây giờ đang là buổi tối mà <cười> chú ba, cháu lơ đãng quá Địa chỉ của chú không thay đổi chứ Lát nữa cháu mua thuốc gửi về Không thay đổi, không thay đổi Dĩnh dĩnh ngoan quá Hàn dĩnh lạnh mặt sừng cuộc gọi Cô ta ngoan ngoãn Cô ta nói ngọt lấy lòng người nhà Thì cũng có ích lợi gì Lúc cần tính kế lửa cô ta Thì người nào cũng vẫn tính kế như thường Alo, lượng lượng à Chuyện gia đình của cô giáo quý lần trước Bạn nói với tớ là giải quyết thế nào Lâm Già Mộc không phải chưa bao giờ nhận ủy thác từ hải ngoại Có điều đa số vẫn là chồng hoặc vợ đã ra nước ngoài ủy thác điều tra về vợ hoặc chồng đang ở trong nước Còn con gái xuất ngoài ủy thác điều tra bố mình thì thật sự là hiếm thấy Sau khi hai bên trò chuyện trên MSN với webcam Lâm Già Mộc rất kinh ngạc thì người ủy thác còn rất trẻ mà xử sự, sự lại rất giả dặn Tóm lại là em nghi ngờ thân phận của Hàn Siêu? Bà Tư nhà chú em uh, vốn là nhân viên bán hàng trong siêu thị Không biết thế nào lại quyến rũ được chú ba em Chưa được mấy tháng đã thế chỗ bà ba Chú ba em xin cho bà ta vào làm lễ tân ở công ty bố em Trước đây đã có người đồn đại bà ta và bố em có chuyện làng nhằng Nhưng chú ba em vẫn không có phản ứng gì Tết năm kia em về nhà Cả đại gia đình cùng ăn cơm Em cũng không nhìn ra là bà thím này với bố em có chuyện gì Bây giờ bố em và chú ba lại diễn trò như vậy Em cảm thấy không bình thường lắm Thế nên em muốn bên chị nghĩ cách lấy mẫu DNA của Hàn Siêu và bố em để xét nghiệm Vâng, chắc bên chị cũng có bảng giá cho công việc như thế này chứ Việc này thuộc phạm vi những vụ đặc biệt Kinh phí ứng trước 10.000, tổng cộng 30.000 Bên chị gửi mẫu DNA đến tổ chức xét nghiệm do em chỉ định là coi như xong việc Em sẽ phải thanh toán nốt số tiền còn lại Ok, vậy chúng ta ký hợp đồng thế nào? Hợp đồng điện tử được không? Được Lâm Gia Mộc gửi hợp đồng điện tử cho Hàn Dĩnh Hàn Dĩnh nhanh chóng ký hợp đồng rồi gửi lại Trịnh Đạc cuốn khăn tắm từ phòng tắm đi ra Ôm Lâm Gia Mộc từ phía sau Lâm Gia Mộc phản ứng rất nhanh Lập tức tắt webcam Nhưng Hàn Dĩnh bên kia MSN đã nhanh chóng gửi mấy biểu tượng thán phục Bà chủ, chị có bán chồng không? Trịnh Đạc cầm đi caro. Không bán Hàn Dĩnh bên kia cười suýt tay ghế, là một đứa con gái đang nghi ngờ bố có con riêng, nhưng tâm trạng cô ta vẫn thoải mái một cách khác thường. Đi mặc quần áo vào. Lâm Gia Mộc chấm dứt cuộc trò chuyện, véo cánh tay Trịnh Đạt. Buổi tối tư điểm có ở đây đâu? Trịnh Đạt tự cầm lên đỉnh đầu Lâm Gia Mộc. Vụ này là gì vậy? Con riêng. Lâm Gia Mộc đưa hợp đồng cho Trịnh Đạt xem. Trịnh Đạt xem hợp đồng cau mày. Người ủy thác là Hàn Dĩnh. Còn gã hàn quốc chủ trong hợp đồng là... Là bố hàn dĩnh Quả nhiên trưởng giang sóng sau sô so sóng trước Trịnh Đạc cười cười Lát nữa ra ngoài ăn khuya hay là lên lầu trên Ánh mắt lâm ra mộc lấp lánh Tối nay em muốn ở một mình Sau lần lau súng cướp cò vì chuyện của Tiết Văn Vũ Quan hệ của hai người bọn họ đã trở nên quá mức thân mật Trịnh Đạc đã ngủ ở nhà cô liên tục hai tuần liền Sáng sớm hôm nay thức dậy, cô phát hiện trong nhà đã có riêng một ngăn kéo đựng đồ lót và tất của Trịnh Đạt. Ngay cả tủ quần áo cũng có bốn nằm chiếc mắc áo bị anh ta chiếm mất. Hình như anh ta đã xâm lấn vào mọi mặt cuộc sống của cô mà cô hoàn toàn không phát giác. Trịnh Đạt buông cô ra, hôn một cái lên trán cô. Ừ. Hai người đã cùng chơi trò ám muội quá lâu. Trịnh Đạt quá hiểu lầm gia mộc Trịnh Đạt. Rời khỏi vòng tay anh ta Lâm Giang mộc cảm thấy hơi lạnh Cô đã biến thành một thiếu nữ ngoan ngoãn, Không rời được đàn ông từ khi nào Cô gọi tên trịnh đạc Lại thanh bị chính mình Chỉ thế Sáng mai đến văn phòng mang một hộp giấy A4 tới Văn phòng hết giấy rồi Ok Chương 3 Thái hậu Giá Lâm Chích lời ra mộc. Một phụ nữ mạnh mẽ đến mấy Cũng vẫn có mẹ Sau khi ăn một chiếc bánh Uông Tư Điềm lấy cớ có việc trốn ra phòng khách, vốn cô ta cảm thấy hai người chơi trò á muội làm người khác nhìn đến phát chán. Không ngờ khi quan hệ của hai người ngày càng thân mật, suốt ngày vô tình hay cố ý ân ân ái ái lại khiến cô ta cảm thấy chướng mắt. Tư Điềm, lát nữa anh chị phải cùng ra ngoài trả án, em không có việc gì thì không được rời khỏi văn phòng. Em biết rồi từ điểm cầm máy tính bảng lên kêu kiêu, cô ta phải kiềm chế và có ý thức bảo mật cao lắm mới không buồn chuyện với bạn bè về cuộc tình của hai ông bà già trong văn phòng của mình. cô ta liếc nhìn hai người này qua đuôi mắt. hôm nay ngoài trời có tuyết, trịnh đạt vẫn quanh năm quần bò không thay đổi. có điều đã đi xảy ra nâu đậm, mặc áo sắc kết da. lâm gia mộc thì mặc quần dài, áo len scarmer phối hợp với áo khoác pufferi. trịnh đạt lấy cho lâm gia mộc một chiếc khăn quàng. lâm gia mộc gật đầu. Trịnh Đạt quàng khăn cho cô ta rất thành thạo, sau đó lại cầm chiếc túi Gucci si chờ cô đi giày. Hai người mặc dù không có nhiều hành động, cũng không quấn quýt đến mức phát sợ giống như một số cặp tình nhân trẻ tuổi, nhưng lại có một cảm giác rất thân mật. Từ Điểm nhìn hai người này, nghĩ có lẽ mình cũng nên tính đến chuyện kiếm bạn trai rồi, nhưng nghĩ đến những gã trai mình biết, Từ Điểm lại không kìm được run lên, thôi cứ từ từ đã. Lâm Sa Mộc và Trịnh Đạt đi được khoảng 10 phút, Điện thoại vang lên Alo, văn phòng tư vấn Gia Mộc xin nghe Lâm Gia Mộc có ở đây không? Bác là ai ạ? Bác là mẹ nó Mặc dù đang nói chuyện điện thoại Uông Tư Điểm vẫn không kìm được mỉm cười đứng cung kính Chỉ thiếu nước cúi chào người Mẹ của vị nữ trung hào kiệt Lâm Gia Mộc là một người như thế nào? Uông Tư Điểm hình dung mẹ Lâm Gia Mộc cũng giống như tạo hình của Hoàng Tái Hậu Hay Lão Phật gia trong phim truyền hình À, cháu chào bác Chị Gia Mộc và anh Trịnh Đạt ra ngoài làm việc rồi Hay là bác gọi máy cầm tay cho chị ấy? Hình như điện thoại di động của nó hết pin rồi Cháu có số di động của chị Đạt không? Có, có Uông tư điểm đọc số điện thoại di động của chị Đạt rất chui chảy Hay là để cháu gọi điện cho anh ấy Bảo chị Gia Mộc gọi lại cho bác? Không cần Đúng rồi, cháu là trợ lý ở công ty chúng nó à? Vâng, cháu là trợ lý ạ Cháu tên là gì? Cháu tên là Ôn Tư Điểm Tên hay lắm Năm nay cháu bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa? Sao lại chuyển sang đề tài này rồi? À, năm nay cháu mới 18 tuổi bác ạ Còn chưa có bạn trai 18 à? Sao không học đại học? Tại cháu không thi đỗ Thế thì ôn lại đi Mặc dù đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công Nhưng... Trời ạ, không phải bác đang cần tìm con gái sao? Tại sao lại dạy bảo mình hắc say như vậy? Uông Tư Điềm ngẩng đầu lên nhìn Trần nhà, khóc không ra nước mắt. 10 năm trước, Hàn Quốc chủ cũng được xem như một nhân vật hiển hách ở thành phố A, nhưng 10 năm nay lại dần dần suy tàn. Mười năm trước, lúc nhà họ Hàn có tiền, có người nói Hàn Quốc chủ có tài sản ít nhất 500 triệu. Nhưng sau mấy phi vụ đầu tư thất bại và phát triển lên tỉnh Lị, thậm chí lên Bắc Kinh mà không thành công, tài sản của Hàn Quốc chủ không ngừng co lại, chủ yếu chỉ còn trông chờ vào một trung tâm thương mại được đầu tư thành công mấy năm trước. Mà kể cả trung tâm thương mại 5 tầng đó cũng có đến 8 phần 10 cửa hàng không phải của nhà họ Hàn. Việc kiếm tiền của nhà họ hàng là dựa vào hai cửa hàng tổng cộng không đến 1.000m2 ở tầng 1 trung tâm thương mại, phí quản lý và phí thuê mặt bằng. Mặc dù trung tâm thương mại này rất có giá, thu nhập hàng năm cũng vượt xa tưởng tượng của người thường, nhưng nếu bán trung tâm thương mại đi thì miệng ăn núi lở bao nhiêu cũng hết, cho nên tài sản cố định của ông ta dù cũng lên đến hơn trăm triệu, nhưng so với những người 10 năm trước cũng khởi điểm với ông ta, thậm chí những người không bằng ông ta thì vẫn kém quá xa. Hơn nữa bên ngoài vẫn có tin đồn, tài sản của ông ta tuy nhiều nhưng nợ nần cũng không ít. Các khoản vay để đầu tư mở trung tâm thương mại và đầu tư vào các dự án thất bại đến bây giờ vẫn ngày càng xinh lãi. Thật sự cả trung tâm thương mại và nhà cửa đều đã dùng để thế chấp ngân hàng. Ông ta không có khả năng định đoạt với chúng. Nhưng đồn đại là đồn đại. Ông ta vẫn mỗi năm đổi một chiếc xe xịn, quần áo toàn hàn hiệu, bên người không bao giờ thiếu gái đẹp. Thường xuyên nghe nói ông ta mạnh tay mua quả đắt tiền cho bạn gái, lại nghe nói ông ta cho con gái đi du học, mua xe mua nhà cho con gái ở nước ngoài, cho nên cũng không ít người tin ông ta là người có tiền. Nhà họ Hàn, tổng cộng có 3 anh em trai. Anh cả Hàn Quốc Đống là một người thật thà yên phận nửa đời ở cơ quan nhà nước. Lúc đầu Hàn Quốc trụ phát tài là nhờ có anh cả, nên sau đó rất quan tâm nâng đỡ cháu trai. Cuộc sống của Hàn Quốc Đống vì thế cũng khá dễ chịu ông ta không có nhiều tham vọng tiến thân, làm đến trưởng phòng là dựng chân tại chỗ, cả ngày vui vẻ ở nhà đẹp đi xe xịn. Mọi người nói nhà họ Hàn đều đa tình, nhưng Hàn Quốc Đống lại là ngoại lệ, bị vợ quản ngoan như cuốn con. mấy năm nay đều không có tay tiếng gì. Có điều nói vợ Hàn Quốc Đống là một người rất thủ đoạn. Con trai thứ hai của nhà họ Hàn chính là Hàn Quốc trụ ông ta vốn là kỹ thuật viên ở xí nghiệp quốc doanh, vì sinh con thứ hai nên mất cơ hội thăng chức tự ái bỏ việc ra ngoài buôn chảy, bắt đầu cất bước từ bán buôn vải phóc ở chợ cho đến khi trở thành ông chủ lớn tài sản hàng trăm triệu. Hàn quốc trụ từ trẻ đã có tiếng phong lưu, sau lấy một người đẹp có tiếng mới ổn định được 2 năm lại bắt đầu ngoại tình. Điểm đáng khen duy nhất là bên ngoài cờ màu bay phất phới, cờ đỏ trong nhà lại không đổ. vốn ông ta có một con trai con gái. Không ngờ con trai vừa thi đỗ đại học lại bị tai nạn giao thông, chỉ còn lại một đứa con gái, được ông ta coi là hòn ngọc quý trên tay. Con trai thứ ba, Hàn Quốc Lương, là con kiều đen trong mắt ba anh em. Hàn Quốc Lương bắt đầu bươn trải còn sớm hơn anh trai, nhưng anh lại chỉ lên đến tầm khá giả. Nhờ có anh hai nâng đỡ, nên bây giờ có một cửa hàng nữ trang thương hiệu phổ thông ở siêu thị, cũng coi như là một người khá giàu có. Bản lãnh kiếm tiền của ông ta không bằng anh hai Nhưng độ phong lưu đa tình lại lợi hại hơn anh hai rất nhiều Con trai 13 tuổi, vợ Hàn Quốc Lương đã không chịu nổi phải ly hôn Bỏ đi để lại con trông ta Ông ta lấy vợ hai, vợ hai còn chưa kịp sinh con cho ông ta Đã bị vợ ba chiếm chỗ Vợ ba lại sinh cho ông ta một đứa con trai Hai người thường xuyên cãi vã nhưng vẫn suy trì đến 6 năm trước Vợ ba bị ngã gãy chân, vợ tư liến nhân cơ hội thay vị trí vợ ba ông ta không phải tay vừa mang con trai và một số tiền lớn ra đi vợ tư chính là bà vợ hiện tại lâm gia mộc xem tư liệu gia đình này không kìm được sụi mắt nhà họ hàn cũng được coi là có tiếng ở thành phố a cô vốn vẫn chú ý thu thập tư liệu về những gia đình như vậy nhưng khi xem vẫn thấy đau mắt trịnh đã cầm chiếc ipad trên tay cô tiếp tục lật xem tư liệu phía sau vợ của hàn quốc trụ có thể sánh ngang với ninh gia rùa chỉ riêng danh sách bù bịch có tên có họ của Hàn Quốc trụ trong tư liệu đã có những 12 người. Tiêu lệ vợ Hàn Quốc trụ làm gì? vốn bà ta cũng làm việc ở một xí nghiệp nhà nước, sau khi phát hiện sinh con thứ hai cũng mất việc, theo Hàn Quốc trụ bên trại, sau đó Hàn Quốc trụ vất lên, bà ta chuyên tâm ở nhà phò tá Hàn quốc trụ, nhưng nghe nói Hàn quốc trụ che bà ta ở bên cạnh làm ảnh hưởng đến quan hệ xã hội của ông ta, nên lại dỗ dành bà ta về bán vải vì thế bà ta lại quay về kinh doanh vải vóc hiện nay làm việc làm ăn cũng không tồi vậy là tiêu lệ cũng không phải một người phụ nữ phải dựa vào chồng mới có thể sống được vậy mà vẫn phải sống bươn ức như vậy hai người đang trao đổi công việc điện thoại của trịnh đạt vang lên anh ta nhìn số gọi đến rồi thoáng nhìn lâm gia mộc cháu chào cô ạ cháu là trịnh đạt lâm gia mộc ra sức lắc đầu nhưng trịnh đạt vẫn cười sầu xa vâng Gia Mộc đang đi cùng cháu À không có việc gì Chỉ là một vụ án Vâng vâng Bọn cháu rất tốt À cô muốn nói chuyện với Gia Mộc ạ Trịnh Đạc đưa điện thoại cho Lâm Gia Mộc Lâm Gia Mộc đã trịnh Đạc một cái Hít một hơi Rồi mới đưa điện thoại lên tay Mẹ Sao điện thoại của con lại hết pin Thế thì làm việc kiểu gì Làm nghề của con thì giữ liên lạc là rất quan trọng biết không Vâng mẹ con biết rồi Con đã nói với Trịnh Đạc chưa Cái gì à? Chuyện cưới hỏi ấy, con đã hơn 30 rồi, cũng quà lại với chị Đạt nhiều năm. Nếu con ngượng thì để mẹ nói với nó. Con nói với nó, tất cả những tình yêu không lấy kết hôn làm mục đích đều là trò lưu manh. Mẹ, là chính con không muốn cưới. Lâm Gia Mộc trợn mắt, cô không cần đoán cũng biết mẹ cô vừa xem phim gì. còn ngốc vừa thôi, coi là con gái lại còn lớn tuổi hơn người ta. Người ta 30 vẫn đang xoan Con thì đã quá tuổi toan về già rồi Còn không chịu lấy chồng sinh con Thì con sẽ thành sản phụ lớn tuổi Không sinh được Lâm xà mộc sơ điện thoại xa xa Con mày nhìn đồng hồ Khoảng 3 phút sau mới đưa điện thoại lại gần tay Bà cụ bên kia vẫn còn đang cà cầm Mẹ nói cho con biết Con đừng học lừa mẹ Giờ mẹ đi ra bến xe Lập tức bắt xe đến đó Lần này con mà không cưới thì mẹ cứ ở lì đấy Trường 4. Số rành Trích lời Gia Mộc Biết cách số rành phụ nữ cũng là một loại bản lãnh Lâm Gia Mộc nằm bỏ trên vô lăng Dên dỉ như một con cún bị thương Trịnh đạt vuốt tóc cô Còn 20 tiếng nữa là mẹ em mới đến cơ mà Biết thế Hay là em đi về nghỉ một lát trước đã Không Lâm Gia Mộc dựa vào vai Trịnh đạt Anh để em nghỉ một lát Em nghỉ đủ thì chúng ta tiếp tục làm việc ờ chị ta tiếp tục dùng iPad lên mạng em xem kìa anh ta chỉ một cặp nam nữ trung niên khoác tay đi ra trung tâm thương mại lại mở tư liệu với khách hàng mặc dù quần áo đã đổi thành đồ đổ thu đông nhưng cặp nam nữ này rõ ràng chính là Hàn Quốc trụ và tiêu lệ mặc một chiếc áo khoác Armani mang túi sách LV tiểu nam, khoác tay tiêu lệ mặc áo khoác lên Cosmer LV màu trắng, Hàn quốc chủ lúc trẻ có tiếng đẹp trai, đến già mặc dù dáng người đã biến dạng, trên mặt toàn là thịt nhão, mắt có vẻ đờ đẫn vì buông thả quá độ, nhưng vẫn là một người trung niên có khí chất. Tiêu lệ chăm sóc bản thân cực kỳ tốt, tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn chuyên sáng, trang điểm cực kỳ khéo léo đúng mực. Hai người khoác tay đi cùng nhau Rõ ràng là một đôi vợ chồng phú thương trung niên tình cảm đồng thắm Trong mắt người ngoài Mấy ai biết tên trong đã thối nát không thể chịu nổi Không phải tự nhiên mà Hàn Quốc chủ cờ màu tung hoa bay bên ngoài Lại vẫn có thể giữ cho cờ đỏ trong nhà không độ Nghe nói ông ta cực giỏi sữa dành người khác Có vui mới không quên tình cũ Thường xuyên mua đủ loại quà cáp cho tiêu lệ Ông ta nhớ rất rõ số đo và sở thích của tiêu lệ Quà tặng đa số không đắt mà lại hợp với sở thích tiêu lệ, không cần phải nói đến đủ loại lời ngon tiếng ngọt. Chẳng hạn như bây giờ, không biết Hàn Quốc trụ nói gì mà tiêu lệ bật cười ha ha, cả người như trẻ ra 10 tuổi. Lâm gia Mộc soi gương chiếu hậu, chỉnh lại dung nhan một chút rồi xách túi xuống xe. Chị Đạc đặt máy ảnh lên sát cờ kính, cầm điện thoại giả vừa lên mạng. Thực ra điện thoại đã kết nối với máy ảnh, theo dõi sát sao Lâm gia Mộc và vợ chồng Hàn Quốc chủ. Hàn quốc trụ phốn trời sinh đã có thiết bị tìm kiếm người đẹp. Lúc lâm gia mộc xuống xe, ông ta đã chú ý tới cô. Thấy lâm gia mộc bị trượt chân, ông ta vội phá bước nhanh tới đỡ cô, sau đó lại tỏ vẻ lịch lãm. Cô không sao chứ? À, không sao. Lâm gia mộc nhíu mày. Trung tâm thương mại này lát gạch trơn quá. Thanh niên như tôi có ngã cũng còn đỡ, nhưng nếu người già hay trẻ con ngã bị thương, thì bọn họ lấy gì mà đền? Vâng, vâng, chúng tôi nhất định sẽ sửa lại Hàn Quốc chủ cười nói Lâm giả một nhìn ông ta với vẻ nghi hoặc Sau đó lại ngừng đầu nhìn hình ảnh quảng cáo của trung tâm thương mại Người đàn ông đang tạo dáng đúng đón khách trên ảnh chính là a anh là ông chủ Cô cười hơi ngượng ngùng <cười> Không có gì, sự hài lòng của khách hàng chính là hạnh phúc của chúng tôi Tôi sẽ chuyển ý kiến của cô đến nhân viên bên dưới Trước đây khi lát gạch ngoài hiên, chúng tôi chỉ chú ý đến Mỹ Quan mà không suy nghĩ đến chuyện chống trơn trượt, à đúng là sơ suất Nói xong, ông ta lại lấy một tấm danh thiếp và một chiếc thẻ trong túi sách ra Đây là thẻ hội viên vàng của chúng tôi, cô đến bộ phận khách hàng trên tầng 5, điền thông tin là có thể kích hoạt Đây là danh thiếp của tôi, sau này mong cô tiếp tục đóng góp cho chúng tôi những ý kiến quý báu À, à, à, thật là ngại quá Lâm Gia Mộc thoáng nhìn tấm danh thiếp Ghi đầy đủ chức vụ Vừa nhìn đã biết là một người rất quan trọng à, Tổng Giám Đốc Hàn Cảm ơn anh Không có gì Sau này đến trung tâm thương mại mua đồ Tôi sẽ giảm giá cho cô Cảm ơn Lâm Gia Mộc gật đầu Định cất danh thiếp và tấm thẻ vào trong túi Nhưng khi cô lấy hộp danh thiếp trong túi sách ra Chiếc túi lại trở nên vương víu Hàn Quốc trụ cầm đỡ túi cho cô rất tự nhiên Để tôi cầm giúp cho Cô cất danh thiếp của Hàn Quốc chủ và chiếc hộp đựng danh thiếp Lại lấy một tấm danh thiếp của mình ra Tôi là luật sư à, Tôi hạ Lâm À, luật sư Lâm Hàn Quốc chủ nhận danh thiếp Thấy trên danh thiếp chỉ có tên văn phòng luật sư Gia Mộc Lâm Gia Mộc Sau đó là số điện thoại Không có thông tin dừng ra gì khác Ông ta nhận danh thiếp ra hiệu mình đang cầm túi giúp Lâm Gia Mộc Nên không thể mở túi ra được Xin lỗi Xin lỗi Lâm Gia Mộc cất hộp xanh thiếp vào túi rồi cầm lại túi sách. Hàn Quốc chủ cũng cất xanh thiếp của Lâm Gia Mộc vào trong túi sách của mình. Hai người trao đổi xanh thiếp phải mất khoảng 3 phút. Cho dù là người qua đường cũng có thể thấy rõ Hàn Quốc chủ thấy gái đẹp nên hứng chí. Nhưng tiêu Lệ lại quay mặt qua phía khác làm như không hề phát hiện. Lâm Gia Mộc đã đi rất xa. Hàn Quốc chủ vẫn còn vẫy tay cáo biệt sau đó lại cầm túi sách cho vợ, mở cửa chiếc xe ben để vợ lên xe, rồi ông ta mới ngồi vào ghế lái. Lâm già mộc đi vào trung tâm thương mại, lượn một phòng ở tầng một rồi đi ra, quay lại chiếc xe Hyundai của mình trong bãi đỗ xe, lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Hàn quốc chủ. Hàn quốc chủ quả nhiên mở tin nhắn của người đẹp mới quen, cũng vô tình khiến điện thoại di động của mình bị nhiễm cho gian. Hai phút sau. Tất cả mọi lịch sử liên lạc của Hàn Quốc chủ đã được ghi lại vào iPad của Lâm Gia Mộc. Ngoài chiếc Vertu đang dùng thì ông ta còn có một chiếc iPhone 5S. Trong hai chiếc điện thoại này thì Vertu dùng để gọi điện, iPhone 5S dùng để lên mạng. Chiếc iPhone 5S gần như chỉ liên lạc với phụ nữ. Ít nhất có bốn người liên lạc rất tích cực, trong đó có một người tên là Bách Hợp Dại trao đổi với ông ta nhiều nhất nội dung tin nhắn giữa hai người nếu in ra thì chắc chắn có thể xếp vào dạng tiểu thuyết người lớn. Xem ra người này chính là người tình mới của ông ta. Hàn Quốc trụ và tiêu lệ đến một nhà hàng cơm tây, chị đã dừng xe lại. Có cần vào ngồi một lát không? Em uống cốc cà phê là được. Lâm Giang Ngọc chỉ quán cà phê bên kia đường. Hàn Quốc trụ là loại người lâm gia mộc rất hay gặp trong quá trình làm việc Chẳng qua ông ta là người tương đối có tiền trong số những người này Một người bạn của cô làm ở bộ phận hỗ trợ pháp luật của Hội Liên hiệp Phụ nữ kể Kẻ lang nhan nghèo nhất cô ta gặp là một người ở quê ra đây làm việc chân tay Là người lao động làm thuê kiếm tiền khổ cực Nhưng chỉ cần ở thành phố nào trên một tháng là sẽ bao một tình nhân ở thành phố đó Tiền công mỗi tháng tính ra cũng được 3-4 ngàn nhưng cả năm có thể mang về nhà được 1 2000 đã là tốt lắm rồi. Vợ hắn thấy cùng nhau ra thành phố làm thuê mà người khác thì dựng nhà mua xe, chồng mình lại thu không bù chi nên chạy tới thành phố hắn làm thuê. Cô ta bắt quả tang tại trận nhưng suýt nữa bị chồng đánh chết. Đồn cảnh sát nhờ bên hội phụ nữ hỗ trợ pháp luật nhưng cô ta không nỡ ly hôn, chờ ông xã hồi tâm chuyển ý không ngờ ông xã thấy cảnh sát can thiệp vào việc riêng của gia đình lại đến bệnh viện đánh bà xã đang nằm trên giường bệnh một trận. Sau đó cô ta hết hy vọng nên mới đâm đơn ly hôn. Người bạn đó của Giang Mộc nói, nếu ông xã là tỷ phú thì có đa tình cũng đành chịu, cứ nhắm mắt coi như là không thấy, tiền đưa cho mình không thiếu là được. Nhưng nhìn trường hợp của Tiêu Lệ thì biết, bất kể chồng là tỷ phú hay là người làm thuê, người vợ vẫn bị tổn thương như nhau. Lâm Gia Mộc xem bệnh án của Tiêu Lệ Bà ta bị đau nửa đầu đã 20 năm nay, ngoài ra còn suy nhược tinh thần, viêm cơ tim mãn tính, viêm dạ dày mãn tính. Người phụ nữ này cũng giống như của hôn nhân của bà ta, bề ngoài vẫn đẹp đẽ nhưng bên trong đã vô cùng thi thảm. Trịnh Đạt chọc chọc lâm gia mộc, chỉ ra ngoài cửa sổ. Lâm gia mộc quay ra, thấy một chiếc xe BMW dừng lại một người phụ nữ mặc áo zip lê da trùn màu đen bên ngoài, bên trong là áo da cao cổ, mặc váy da, đi bốt da từ trên xe bước xuống. một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế lái, xoay người lại, hình như tháo đai ghế trẻ con cho đứa bé ngồi phía sau. người phụ nữ mở cửa sau, bế một cậu bé mặc áo bông có hình chuột Mickey ra. sau đó ba người cùng vào nhà hàng. Hàn Quốc lương và Phan Mỹ Mỹ. ơ Lầm da mộc để tiền lại trên bàn, khoác tay trịnh đạc đi từ quán cà phê ra, lên xe thay một chiếc áo gió màu sẫm rồi khoác tay trịnh đạc đi vào nhà hàng cơm Tây. Hàn Quốc trụ bị ba người vừa đi vào thu hút, không hề chú ý tới người đẹp mới quen và một người đàn ông cũng đã ngồi cách xa mình không xa. Ba người này hơi ồn ảo trong nhà hàng cơm Tây tương đối cao cấp này, chủ yếu là vì cậu bé không chịu vào. Không ăn ở đây Con muốn ăn McDonald's McDonald's McDonald's Ngoan nào Chúng ta chỉ vào cho hai bác thôi Chào xong sẽ đi ăn McDonald's Người phụ nữ trẻ tuổi nói với sọc thê thế Cả nhà hàng đều nhìn ba người Nhưng bọn họ lại không thèm để ý đến hai. Hàn Quốc chủ đứng lên Sao chú thím lại đến đây Ngồi xuống Đừng để siêu siêu ở Mỹ nữa À bọn em đi qua nhìn thấy xe bác Siêu siêu cứ đòi vào gặp hai bác Không dừng xe là nó cứ khóc Người phụ nữ này nói dối trắng trợn Mà không thèm trước mắt Vốn tiêu lệ cũng đã ba ngày không gặp Hàn Quốc chủ Chẳng mấy khi hai vợ chồng có thể cùng nhau Ăn một bữa cơm trưa lãng mạn Không ngờ lại bị ba người mình Không muốn gặp nhìn thấy phất phá hỏng Bà ta thói nhìn xung quanh Đã có khách hàng đi tìm quản lý than phiền Vì đám nhà giàu mới phất ồn ào này rồi Lệnh cho bản thân giãn lông mày mỉm cười Tiêu lệ cùi xuống ôm lấy Hàn Siêu Siêu siêu nhờ bác à Bác cũng nhớ siêu siêu Nhưng đây là nơi yên tĩnh để ăn cơm Siêu siêu không được làm ồn À đúng vậy à, Không được làm ồn Chị dâu Chị mua cái áo này ở đâu mà đẹp thế Phản mí mí đưa tay Tịnh sở chiếc áo len customer của tiêu lệ Còn dành này từng đây là cái chợ chắc Tiêu lệ nhắm mắt lùi về phía sau một bước Kiểu cũ Bình thường thôi Không chỉ có Phan Mỹ Mỹ tỏ ra thiếu lịch sử Cả Hàn Siêu cũng dãy ruộn trong lòng Tiêu Lệ Rồi lại lao vào lòng mẹ Tiêu Lệ đứng lên nhìn về phía Hàn Quốc Chủ Hàn Quốc Chủ cũng cảm thấy ba người này xuất hiện không đúng lúc Làm hai vợ chồng mình mất mặt Ông ta từng bóng gió với em trai Phải tạo mối quan hệ tốt với Tiêu Lệ Nhưng cũng không phải làm như thế này Hàn Quốc Chủ không nói gì Chỉ phất tay đuổi Hàn Quốc Lương gợi cười Kéo Phan Mỹ Mỹ vẫn còn đang muốn nói gì đó đi ra ngoài Hàn Quốc chủ lại ngồi xuống cười nói với Tiêu Lệ. Nhà hàng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Khoảng 10 phút sau, Hàn Quốc chủ lấy cớ đi vệ sinh, gọi điện thoại. Chú là ăn kiểu gì thế? Anh đã bảo một tiếng nữa gặp ở ngã tư cơ mà. Sao lại đến sống như vậy? Vốn kế hoạch của ông ta là dỗ sành Tiêu Lệ vui vẻ. Sau đó tình cờ gặp gia đình em trai nói chuyện với nhau. Em trai sẽ nói gia đình có việc phải đi xa. Không biết siêu siêu đi máy bay có ngoan không? Ông ta sẽ mắng em trai Không nên mang con nhỏ đi xa như vậy Bảo để con lại Đưa tới nhà mình ở vài này Để bồi sưỡng tình cảm với tiêu lệ Không ngờ em trai lại phá hỏng hoàn toàn kế hoạch thỏa đáng của ông ta siêu siêu dậy sớm mà Em muốn đi sớm một chút Ấc lợn Thôi được rồi, để mấy ngày nữa nói tiếp Anh hai, à, chuyện này có thể để mấy ngày nữa Nhưng việc thuê cửa hàng ở trung tâm thương mại đó Chú vẫn định dùng mặt bằng của anh miễn phí à À, em không muốn thấy đâu Nhưng mà năm nay làm ăn không tốt Không tốt cái gì Tầng nhà chú nằm ở trong top 3 về lợi tiêu thụ à, Có được bao nhiêu đâu Được rồi Chú trả một nửa tiền thuê mặt bằng Anh phải có trách nhiệm với công ty Chú đừng làm anh khó xử Anh ai Đừng nói nữa Hoặc trả nửa tiền Hoặc chuyển đi Chú coi anh là cái máy rút tiền của chú à Bây giờ anh à, Biết rồi Anh cho em thời gian xoay tiền Xoay cái gì mà xoay bỏ mua xe lại mua quần áo cho Mỹ Mỹ. Giờ là lúc nào mà mặc áo gió tròn đi khoe khoang, không sợ chết nóng à? Anh ơi, bây giờ cũng phải lạnh quá ấy mà. Chú cứ cho tiền Mỹ Mỹ là vui ngay, không cần phải nịnh. À đúng rồi, chú phải nói khéo với Dĩnh Dĩnh. Anh hai, em biết rồi, ờ Dĩnh Dĩnh ngoan lắm. Bao giờ chú mới có đầu óc được nhỉ? Ngoan, Hàn Quốc chủ không bao giờ tin con gái mình ngoan, nhưng nếu nói con gái có hành động gì thì ông ta lại không nhìn ra núi cao hoàng đế xa bây giờ dĩnh dĩnh xa nhà vạn dặm nếu có biết chuyện này thì cũng có thể làm được gì chương 5 gần càng già càng cay trích lời gia mộc bất cứ người nào dám xem thường người phụ nữ lớn tuổi từng trải đều phải trả giá đau đớn lâm gia mộc vừa mở cửa văn phòng đã cảm thấy có gì đó lạ lạ trong phòng dậy mùi cơm thơm nước Uông Tư Điểm không nấu cơm trưa trong bếp như mọi ngày, mà ngồi trên sofa xem phim truyền hình. Những thứ đồ trang sức lằng nhằng trên tóc và trên người đã biến mất. Mặt mũi cũng tẩy trang sạch sẽ, để mặt Mộc ngẩn người xem tivi như một cô bé bị cướp bắt đồ chơi. Nhìn thấy Lâm Gia Mộc về, Uông Tư Điểm nói không phát ra âm thanh. Trốn! Lâm Gia Mộc đưa tay ra, đang định mở cửa chạy trốn, thì Trịnh Đạc đã đỗ xe xong đi lên mở cửa. Ra! Lâm Gia Mộc quay lại Con không phải làm trò ngoài đó nữa Mẹ nghe thấy con về rồi Người trong bếp nói vọng ra Mẹ đang làm món sườn sụn con thích ăn Con không ăn là hết đấy Mẹ Lâm Gia Mộc miễn cưỡng gọi một tiếng Tháo giày sò xép như đầu hàng rồi đi vào bếp Người đang thái sườn sụn trong bếp Đương nhiên là mẹ Lâm Gia Mộc Đồng chí Trường Nhã Lan Khác sáng người nhỏ nhắn của Lâm Gia Mộc Bà Trương Nhã Lan có thể nói là to khỏe, vài rộng eo tròn chân to. Trương Nhã Lan còn là một bà già thời thượng, mặc váy màu nâu đậm, tóc uốn quan cổ đeo vòng ngọc trai, chiếc vòng tay bằng ngọc hòa điền là bà mua mười mấy năm trước để làm của Quy Sa Truyền đã mấy lần cho ra mộc nhưng cô đều từ chối. Sao giờ con mới về? Mẹ, sao mẹ tới sớm thế? Ai, con cho rằng mẹ đi tàu à, mẹ đi máy bay đến đấy chuyện đi máy bay, bà tỏ ra hết sức đắc ý. Cái này gọi là tập kích bất ngờ. Bà đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy mục tiêu Trịnh Đạc đứng trong phòng khách, hai mắt lập tức nhau lại. "Trịnh Đạc ở ngoài đi à?" "Chào, chào bác ạ." Trịnh Đạc hít một hơi, cười hi hì, hì đi đến sau lưng Lâm Gia Mộc. Trước đây Trịnh Đạc đã vô số lần giả mạo bạn trai của Lâm Gia Mộc, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mẹ vợ với tư cách bạn trai của cô ấy chờ nhã làn vẫn nhíu mắt. Ờ ờ, chào cháu. Ánh mắt bà quan sát rất kỹ, gần như dùng hết kinh nghiệm 50 mấy năm trong đời vào giây lát đánh giá người này. Chiều cao, mét 1,85 trở lên, đã tiêu chuẩn. Cân nặng, không béo không gầy, khỏe mạnh vạm vỡ, ưu tú. Tướng mạo, ngũ quan cân đối, anh tuấn phóng khoáng ưu tú. Quần áo, sạch sẽ gọn gàng, mang phong cách thể thao. Giày lau cũng rất sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn. Ấn tượng đầu tiên, đạt tiêu chuẩn. Bác đi đường vất vả hay là chúng ta ra ngoài ăn? Không cần. Bác đi máy bay, veo một cái đã đến rồi, không vất vả chút nào. Có điều hai đứa cũng thật là, thuê một đứa bé như tư điểm làm việc cũng đành. Đằng này lại còn bắt nó nấu cơm. Nếu không ra ngoài đi làm mà ở nhà thì nó vẫn là cục cưng được bố mẹ chiều chuộng Thế mà đến đây lại trở thành người giúp việc. Mẹ... Tư Điềm không phải người giúp việc, mẹ biết không phải người giúp việc. Trường Nhã Lan cười cười nhìn uôn Tư Điềm. Hai đứa đi vào ngồi một lát đi, mẹ xào đĩa rau nữa dán cơm. À, chị Đạc này, nhà cháu bây giờ chỉ còn mình cháu à? Trong bữa cơm, bà gắp cho Trịnh Đạc một miếng thịt. Trịnh Đạc lễ phép cho vào miệng, vừa nhai được một cái, bà đã hỏi vấn đề đầu tiên. Trịnh Đạc vội vã nuốt miếng thịt xuống, suýt nữa thì nghẹn. Vâng, chỉ còn một mình cháu Thế cháu còn ở căn nhà cũ không? À không ạ, năm ngoái gia mộc đề nghị cháu cho thuê Cháu tìm người môi giới cho thuê rồi Năm nay cháu lại mua một căn hộ cũ À ờ, vậy nhà cháu có xa công ty không? À không xa lắm, hàng ngày cháu chạy bộ đi làm, sẽ luyện thân thể À ờ, không khí ở thành phố an này rất trong lành, không sợ khói bụi À vâng, không khí rất tốt ạ còn hai năm nữa là bố con về hưu rồi bố mẹ đã bàn bạc bà xong xuôi đến lúc đó bố mẹ sẽ mua hai căn hộ đối diện nhau hai đứa sinh con thì bố mẹ sẽ chăm sóc giúp hai đứa cứ tập trung cho sự nghiệp bên ngoài lâm gia mộc vừa gắp một miếng thịt đã bị lời mẹ làm cho giật nảy mẹ bây giờ giá nhà cao lắm tiền đâu mà mua hai căn nhà đối diện việc này có không phải lo bố mẹ đã dành dụng được không ít hai căn nhà bên cát nhi tân đều bán đi Cộng thêm tiền tiết kiệm nữa, mẹ không tin không đủ tiền mua nhà bên này. Mẹ đã hỏi thăm giá bên này rồi, cũng không cao hơn là bao nhiêu. Chuyện này không liên quan đến giá nhà. Con đã quen ở nhà rồi mà bây giờ nhà chị Đạt cũng hoàn thiện xong xuôi. Bố mẹ sống nửa đời ở các Nhĩ Tân, chuyển đến đây thì các chị em của mẹ ở bên đó làm thế nào? Mẹ là đội trưởng đội hợp xướng và đội thiêu vũ quảng trường cơ mà đừng nói chuyện này nữa. hai chiếc vụ này mẹ đã nghỉ hết rồi, mệt lắm. mẹ cũng hiểu ra rồi, làm sân thường vẫn tốt hơn. quả nhiên, sự chú ý của bà bị đánh lạc hướng, bắt đầu nói đến chuyện của đội hậu sướng và đội khiêu vũ. lúc rửa bát, lâm gia mộc sắn tay áo vào súp. lần này trương nhã lan không ngăn cản, chỉ đóng cửa bếp lại, nói nhỏ với lâm gia mộc. cái thằng trịnh đạt này không tồi, mặt mũi sáng sủa, dáng người cao to, vừa kiếm được tiền lại vừa lễ phép quan trọng là không có bố mẹ chồng. Dì năm con nói điều kiện gia đình nó không tốt nhưng mẹ lại thấy rất tốt. Nói đến đây bà nhích miệng. Dì năm luôn cho rằng chân chân sẽ lấy được chồng tốt hơn con nhưng lần này xem như chịu thua rồi. Nếu không có con, chân chân lấy cái thằng họ Hạ đó, dì năm bị lột tiền là chuyện nhỏ, chân chân sẽ khổ sở thế nào mới là chuyện lớn. Chân chân nói người thơ quá. Xã hội bây giờ thì phức tạp. Trong đội hợp sướng của mẹ. Có một bà có con gái lấy người như thằng họ hạ Cả ngày ăn của bà ấy, uống của bà ấy, cơm tiên của bà ấy Không khác gì cướp của nhà giàu Bà ấy buồn giàu vì chuyện này lắm Lúc mới cưới thì con gái bà ấy cũng coi như lợi hại Có thể quản được chồng Nhưng bây giờ thằng con rể bắt đầu khá lên rồi Cả nhà lại bắt đầu trông chờ vào thằng con rể Mẹ thấy thằng đó sớm muộn gì cũng thành trần thế mỹ Nói chung là chính mình của vẫn là tốt hơn Lâm giám mộc cúi đầu sửa bát Nghe vào tay trái Lại ra tay phải Làm như không nghe thấy Một, hai phút lại thật đầu Vâng, vâng, mẹ nói đúng Con cũng đừng có chần chở nữa Mẹ nhìn ra rồi Tình cảm của chị Đạc dành cho con rất sâu nặng Hai đứa bọn con đi làm thủ tục đi Nhà mình không thiếu nhà thiếu xe Điều kiện kinh tế của hai đứa cũng ổn Lấy nhau sớm, sinh con sớm Bây giờ mẹ vẫn còn khỏe Con có thể trông cháu giúp con À, bọn con đang xem xét Con còn xem xét cái gì nữa Cứ xem xét mãi là hoa tàn nhụy giữa đây Con cho rằng là có mấy 18 à Xem với trả xét Mẹ Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cưới đi Nhận lúc bố con còn chưa về hưu, Mấy bà bạn mẹ vẫn còn Nhà chúng ta xử lý cho tốt Cũng thu lại được quá mừng mấy năm nay Lúc trẻ, Trường Nhã Lan là một con người của công việc làm chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ nhà máy, ăn nói mạnh bạo, làm việc cực kỳ quyết đoán. Sau đó đến thời kỳ có phong trào nghỉ việc nhà nước ra ngoài làm ăn, bà cũng thôi việc ở nhà máy. Chồng thì xin nghỉ không lương, hai người đến thành phố A làm ăn một hai năm, cảm thấy không hợp lại về các nghĩa Tân. Chồng về cơ quan, trường nhã lan bắt đầu bán bảo hiểm, tuy tìm kiếm được không ít nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên lại làm đội trưởng độ hợp sướng và đội khiêu vũ để tìm lại sự tự tin. Không ngờ đội hợp sướng và đội khiêu vũ cũng phức tạp Bà cãi nhau với người khác mấy lần nên cũng mất hứng Ngồi nhà xem tivi mấy ngày, nghĩ đến con gái mình Bà nói chuyện với mấy bà bạn già rồi quyết định đến thành phố A bức hôn À thì ra mẹ bảo con lấy chồng là vì lý do này Cái con bé không có lương tâm này, con cho rằng mẹ làm thế vì ai Trường Nhã Lan ném rẻ sở bát xuống Buổi chiều con có bận không? Mẹ đến đây chơi thì con phải dành chứ Đừng để công việc bị ảnh hưởng vì mẹ À đúng rồi Tóm lại thì con làm cái gì Người khác hỏi con về pháp luật Con trả lời người ta Mẹ nghe gì năm con nói thì hình như không phải như vậy À cái này Đừng ấp áp uống thế Có phạm pháp không Nói đi, có phạm pháp không Không không Không bị bắt thì coi như không phạm pháp Sa mộc Trịnh Đạt lượn qua trước cửa bếp Mẹ con có việc à, Đi đi đi làm việc của con đi à, Đúng rồi bây giờ con vẫn ở tầng trên à Vâng à, Đưa chìa khóa cho mẹ à, Mẹ buồn ngủ rồi lát nữa lên ngủ một giấc Lâm sa mộc khựng lại gật đầu như cái máy Cô vào văn phòng Mở két sắt lấy hai chiếc chìa khóa ra Nhét một chiếc vào tay Trịnh Đạt Để mẹ khỏi sinh nghi Còn một chiếc đặt lên bài làm việc của mình Mẹ ơi, con để trên bàn làm việc ấy, lát mẹ qua lấy nhá Biết rồi Trường Nhã Lan thò đầu từ trong bếp ra, cười nói Chị Đạt bật điều hòa trong xe, ngồi trên ghế lái vươn vai một cái Ây, mẹ em thật là lợi hại, nói không ngừng như súng liên thanh ấy Bây giờ còn đỡ rồi đấy Lâm ra bộc kháng rộng Cảm ơn anh đã cứu em Không phải anh cố ý cứu em, mà là có việc thật việc gì? Bài anh em Hàn Quốc chủ hẹn nhau đi ăn cơm, còn dặn kỹ không hướng người khác đi, sợ là có chuyện gì đó cần bàn bạc. Hẹn ở đâu? Nhà hàng Dương Xuân, phòng 208. Mấy giờ? 5 giờ chiều, anh đã đặt phòng 207. Lâm Gia Mộc nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 12 rưỡi. Giờ mới 12 rưỡi? Thế em muốn về nhà với mẹ à? Vậy chúng ta làm gì? chịn đạt lấy hai tấm vé trong túi ra xem phim quang tư điểm lùi về phía sau không ngừng xua tay cháu chỉ làm hậu cần bác ạ quả thật cháu không biết gì cả chị lâm và anh trịnh về nhất định phải tăng lương cho cô ai lại ngược đãi lao động trẻ em thế này bà già này vừa đến đã dùng lại nhảy thần công ép cô rửa mặt tháo vòng tay và đồ trang sức may mà bà già không nhìn thấy hình xăm của cô Nếu không có khi cô sẽ bị lô đến thẩm mỹ viện tại hình xăm thận Bây giờ chị Lâm và anh chị trốn ra ngoài rồi Bà già lại ép hỏi cô văn phòng tư vấn giúp cuộc là làm những nghiệp vụ gì Cháu đừng lừa bác Làm hậu cần cũng biết rõ ràng mọi chuyện trong công ty Người khác chỉ cần biết việc của mình Nhưng làm hậu cần thì phải nắm được toàn diện à, văn phòng cháu chỉ có ba người thôi mà bác Chỉ có ba người mà cháu lại nói là không biết gì cả À, cháu thật sự không biết gì cả bác ạ Thế bác hỏi cháu Cháu có biết triệu chân chân không à, Không biết Không biết thì thôi Trường Nhã Lan đột nhiên mất hết khí thế Ngồi xuống thở dài Ây, Bác biết là bác già rồi Không theo kịp thời đại Cũng không biết đám thanh niên các cháu làm những cái gì Nào là máy tính Nào là mạng mẽo Đâu như các bác lúc trẻ vào nhà máy Chỉ biết cô cố gắng làm việc Để được lãnh đạo khen ngợi chuyện này, Lâm Gia Mộc nghe có thể hiểu một nửa. Còn ở tuổi của Uông Tư Điểm thì hiểu không đến một phần ba. Nhưng trường Nhã Lan vẫn nói không ngừng. Từ khi bà học tiểu học đến tận lúc Lâm Gia Mộc vào tiểu học, chuyện gì cũng sinh động thú vị. Uông Tư Điểm không dám bỏ đi, chỉ có thể nghe và gật đầu. điều hòa trong phòng để nhiệt độ hơi cao, ánh nắng cũng ấm áp. Uông Tư Điểm nghe một hồi đã buồn ngủ, cố cầm cự được một tiếng. Cuối cùng phải đầu hàng cơn buồn ngủ. Mí mắt xíu vào Làm thế nào cũng không mở ra được Mật khẩu của máy tính ra bọc là gì à, Bác muốn chơi đấu địa chủ một lát à, Ngày sinh nhật âm lịch của chị ấy Uông Tư Điểm ngác một cái Cháu mẹ thì nằm xuống sofa ngủ một lát à, Bác đi chơi đây Vâng Uông Tư Điểm gật đầu Dựa vào sofa nhắm mắt lại Vài phút sau Đột nhiên Uông Tư Điểm bừng tỉnh có chuyện gì đó không đúng, hình như cô ta đã gây ra chuyện gì. Bác. Cô nhìn quanh, không thấy bóng dáng Trương Nhã Lan, cửa phòng làm việc đóng chặt, hình như cô đã nói ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Cô đẩy cửa phòng làm việc, cửa khóa trái. Ngoài mật khẩu mở máy tính, chị Lâm còn có những biện pháp bảo mật khác. Có lẽ bác Trương chỉ muốn chơi đấu địa chủ thật, uống từ điểm tựa an ủi mình, hơn nữa bác Trương cũng không phải là người ngoài. Trời ạ, chuyến bay sớm nhất rời khỏi thành phố A bao giờ mới cất cánh? Cô muốn bỏ trốn. Chị Sa Mộc đã khôn khéo đáng sợ, mẹ của chị Sa Mộc còn đáng sợ hơn chị Sa Mộc 10 lần. Nhân viên phục vụ mặc váy mỏng màu đỏ thẫm và áo sơ mi màu trắng, nhìn thấy tờ 100 tệ đầu tiên còn hơi do so dự. Lúc nhìn thấy tờ thứ hai, vẻ mặt đã thả lỏng. Lúc tờ 100 tệ thứ ba được đặt lên bàn, một nhân viên khác đặt tay lên trên tờ tiền. Tâm và đồ ăn còn thừa cũng được đúng không? Có điều phải chia rõ ba người này Lâm Sa Mộc đưa một bức ảnh Chụp ba anh em nhà họ Hàn ra Đánh dấu lần lượt Một, hai, ba Mang đến đây Số tiền này là của các cô Nhưng nhớ bị ông chủ phát hiện Lâm Sa Mộc lấy túi bóng Đựng vật chứng đã đánh số rõ ràng Từ trong túi ra Cho đồ vào đây Rồi gắn mép vào Sau đó giao cho tôi là được Sẽ không có ai để ý đâu Cho vào trong này Rồi gắn mép vào là được đúng không Nhân viên thứ hai gật đầu Đưa tay cầm túi vật trứng Lâm giả mộc tẻ tay lên ba chiếc túi Nhất định phải lấy đúng Nếu không sẽ hỏng hết việc à, Chắc chắn sẽ không sai Thật không Tôi nhớ người tốt lắm Chỉ cần xem ảnh hoặc nhìn người một lần Là trong vòng một tháng không quên được Lâm giả mộc gật đầu Tốt tôi tin cô Cô đưa một tờ tiền cho nhân viên này, còn hai tờ để lại trên bàn Mang đồ đến đổi tiền Nhân viên đó gật đầu, đến phòng 208 Nhân viên đầu tiên thì vừa xót xử vô hối hận, vẫn đứng yên hơi khó xử Lâm giam mộc vỗ vỗ tay cô ta Cô yên tâm, cô đã biết việc này, sau khi xong việc tôi chắc chắn sẽ tiếp cho cô Các anh chị cần làm gì vậy? Nhân viên đó thấy Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc ăn mặc rất đàng hoàng, nói chuyện cũng rất văn minh. Nhưng không ngờ việc đầu tiên họ làm sau khi vào phòng VIP là bảo cô ta gọi nhân viên phục vụ 208 tới, đóng cửa lại rồi bỏ tiền ra nhờ hai người làm một việc kỳ quá như vậy. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc nhìn nhau, Trịnh Đạc ho một tiếng. <cười> à, tôi có một người bạn có bà xã làm nhằng với họ Hàn một thời gian. Bây giờ hai người làm lành rồi, còn sinh một đứa con Nhưng bạn tôi tính ngày sinh của con thấy có vẻ không đúng Muốn biết xem có phải mình nuôi con tu hú không Anh ta lại không dám nói rõ với bà xã Đành phải nhờ tôi giúp đỡ việc này Nhân viên phòng 207 kêu một tiếng Tôi biết anh nói người nào trong ba người đó rồi Ông ta rất thích ăn hải sản ở nhà hàng chúng tôi Đặc biệt là hàu sống Thường xuyên dẫn những người phụ nữ khác nhau đến ăn Nói đến đây cô ta hạ thấp giọng. Nếu anh chị sớm nói lý do thế này Thì tôi cũng có thể giúp được À tôi biết cô là một cô gái tốt Người thật thà như cô bây giờ không nhiều Lâm xa một cầm lấy thức đơn Chọn bữa vài món ăn Cô gọi đồ ăn giúp chúng tôi Vâng Nhân viên biết không phải là chuyện kỳ quái gì Nên thoải mái hơn nhiều Cầm thực đơn đi ra ngoài Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng Nhân viên phòng 208 quả nhiên làm việc rất hiệu quả. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc mới ăn được một nửa, cô ta đã mang đồ tới. Lâm Gia Mộc đưa hai tờ 100 tệ cho cô ta, lại tiếp cho nhân viên phòng 207 100 tệ. Nhiệm vụ của cô và Trịnh Đạc xem như đã hoàn thành một nửa. Hai người họ trở lại văn phòng với vẻ mặt thoải mái. Mở cửa ra, lại thấy trong phòng tối om không có ai. Uông tư điểm để lại một tờ giấy trên bàn. Anh chỉ tự cầu nguyện đi Em xin nghỉ nửa ngày Lâm Gia Mộc trợn mắt nhiệm vụ khó nhất trên đời Cũng không có hệ số khó khăn Bằng một nửa việc đối phó với mẹ Gia Mộc Trịnh đạc vào phòng làm việc trước Chỉ chỉ máy tính của Lâm Gia Mộc Lúc em đi có tắt máy tính không Tắt rồi Trịnh Đào si chuột Màn hình máy tính sáng lên Có người đã động vào máy tính của cô Hơn nữa không sợ cô biết Tại sao mẹ lại biết mật khẩu khởi động máy của em? Nói tới đây, cô nhớ đến Uông Tư Điểm Có lúc không ở văn phòng, cô cũng bảo Tư Điềm nhập hoặc gửi tài liệu đến iPad của cô Uông Tư Điềm biết mật khẩu máy tính Chị đã nhìn cô một cái rất thông cảm Trình hey, độ máy tính của mẹ em thế nào? Ờ, sử dụng thì không thành vấn đề, nghe nói còn học một năm ở đại học người cao tuổi nghĩa là những tài liệu cô không đặt mật khẩu đều đã bị mẹ cô xem hết nghiêm trọng đến mức nào ơi đậu đất cấp 8 vốn mẹ cô đã không thích cô làm luật sư ly hôn lúc nghe nói cuối cùng cô cũng đổi nghề chung vốn làm ăn với bạn bà lại lo lắng cô không có công việc ổn định đến lúc biết thu nhập của cô không tồi ngày lễ ngày tết nhận được tiền cô gửi về Mỗi lần về nhà trông đều rất tốt Về mặt tinh thần và vật chất Lại mua xe mua nhà ở thành phố A Mẹ cô mới yên tâm Bây giờ nếu bà biết cô không làm luật sư ly hôn nữa Mà chuyển sang giúp người khác bắt ngoại tình Mang danh là văn phòng tư vấn Mà thực ra là văn phòng thám tử tư Làm trái pháp luật loạn kỳ cương Thì 8 phần 10 là cô sẽ bị đánh cãy chân Đóng gói chuyển về các nhĩ tân Anh lên nhà cùng em Trịnh Tạc đặt tay lên vai cô Anh không sợ mẹ em xử lý cả anh luôn à kinh thép mẹ em cũng khó làm gì được anh ừ được rồi lâm gia mộc và chị đạt lên tầng còn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng nhạc sung trời trong phòng hình như là bài tự do bay lượn cô mở cửa hai người vào nhà và đứng sững giữa cửa mẹ lâm gia mộc đang nhảy trên đền nhạc phát ra từ bộ loa vòng âm thanh nổi trị giá năm ngàn tệ của lâm gia mộc mỗi động tác đều gọn gàng mạnh mẽ lộ phong thái của người dẫn đội thiếu vũ quả trường mẹ Phát hiện hai người đã về Trường nhã làn tắt nhặt đi Gia mộc, bộ loa này của con được đấy à, Lắp mất bao nhiêu tiền 50.000 ngàn Đáng giá, rất đáng giá Trường nhã làn cười nói Có điều đáng giá mà hơi ít dùng Mẹ thấy uh, trên hết là các thiết bị đều bám bụi rồi uh, Cũng uh, không ít lắm Mấy ngày hôm trước con uh, còn xem phim blu Ray mà Thật không? Thế phim truyền hình tải trên mạng về có chiếu được không? được ạ, con tải giúp mẹ chọn bộ, chúng mình cưới nhau nhé, mẹ muốn xem? được ạ. Trường Nhã lan vui mừng gật đầu, thấy chị Đào vẫn đứng được ra đó, liền bảo anh ta ngồi xuống. ngồi xuống đi cháu, đừng đừng đấy, đã ăn cơm chưa? À, bác nấu chè lạc hạt sen táo đỏ long nhãn, mỗi đứa ăn lấy một bát, buổi tối phải ăn tinh. À, ba bác đừng lo, bọn cháu ăn bên ngoài rồi. Ờ thế tư điểm đâu? Nó có việc về nhà trước. Nó đúng là một đứa bé ngoan, nó ăn mặc không đứng đắn nhưng lại rất đơn thuần. Lần trước con nói với mẹ gia đình nó có chuyện à? à mẹ con bé phát hiện bố nó ngoại tình nên nhảy lầu, bố nó lấy vợ hai, mẹ kế có thai sai khiến nó như đầy tớ, nó điên lên đánh mẹ kế sảy thai, phải vào chạy quản giáo. Lâm Giang Mộc kể sơ sơ Chuyện này để chính cô nói ra vẫn hơn Là để bà nghe thấy từ miệng người khác Ơi, đúng là một đứa bé đáng thương Trường Nhã là lắc đầu Hai đứa phải đối xử tốt với nó Vâng À đúng rồi, buổi tối mẹ ở đâu? Sao ạ? À, nhà con mặc dù diện tích rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ, vốn mẹ định ngủ cùng với con, nhưng lúc mở tủ quần áo lại thấy không có ít quần áo của Trịnh Đạc. nó cũng ở đây đúng không? Trịnh và... Đạc lúng túng. Cháu có thể về nhà bác ạ. Về nhà làm gì? À, đường thì xa, bây giờ trời lạnh phải mở điều hòa, cháu về nhà ngủ lại tốn điện. Bác không phải người cầu ngủ, hai đứa đã yêu nhau nhiều năm như vậy, có sống chung cũng rất bình thường. Bác chỉ muốn hỏi xem bác ngủ ở đâu thôi à, Nhà cháu sửa bằng ca à, Chứ không cần phải mở điều hòa Cháu trồng nhiều hoa Dù cháu có ở nhà hay không Cũng đều phải giữ nhiệt độ ổn định Có thể về nhà à, cũng không tốn năng lượng chút nào À cháu còn trồng hoa Có ảnh không Trường nhã làn lập tức chuyển sang chủ đề trồng hoa Mẹ Mẹ và con ngủ ở đây Chị đạp về nhà quyết định như thế đi lâm xa mộc biết Nếu để mẹ nói tiếp Thì không chừng tối nay Cô và Trịnh Đạc sẽ bị bắt quả tang tại trận Sau đó chỉ còn hai lựa chọn Là kết hôn hoặc lột sạch quần áo đuổi ra khỏi nhà Trường nhã làn lường cô Ơ hai cái con này Mẹ và Trịnh Đạc trao đổi về bí quyết trồng hoa một chút Có ảnh hưởng đến thời gian làm việc của con đâu Con làm gì thì đi làm đi Trịnh Đạc lấy điện thoại di động ra Lật đến phần ảnh chụp hoa của mình bác xem đây là hoa cháu trồng Đỗ Quyên, Lục La, đây là... Tốt, tốt, hoa wow, cháu trồng đẹp lắm. Không ngờ một chàng trai như cháu cũng chăm sóc hoa cẩn thận như vậy. Bác cũng uh, trồng mấy chậu nhưng mà không được như cháu. Bà lấy điện thoại di động của mình ra cho chị đã xem ảnh hoa của mình. Lâm ra một thở dài về phòng ngủ thay quần áo. Quả nhiên không chỉ tủ quần áo của cô bị động đến, cả ngăn kéo cũng bị lục ra chiếc tủ đầu giường cũng nằm trong vùng bị nạn, hộp durex trong tủ đầu giường cũng bị lôi ra xem rồi lại nhét vào. Lâm Gia Mộc ngổn trên giường, chỉ có thể thở dài chán nản, có một người mẹ như vậy, không chấp nhận số phận thì con có thể làm gì?